lăng xăng dọn cơm ra bàn. Trong bữa cơm, nàng nói chuyện rất là vui vẻ. chưa bao giờ Lộc thấy Quyên tươi tỉnh bằng lúc này. Nhìn ánh mắt chứa chan hy vọng của người con gái, Lộc cảm thấy lòng mình chưa sót đắng cay. Cuối tuần, A Tinh lấy chiếc xe hơi lọc cọc đến đón Lộc và Quyên. Bà Hân Quang nói, ông chú tôi sống nơi ấy cô kỳ có một mình, nên rất vui mừng khi nghe tin hai người đến ở cùng. Tội nghiệp, ông ấy già rồi, bà vợ chắc cách đây ba năm lại không có con cái gì hết. Ngài ngài lủi thủi một mình ra vào căn nhà rộng thanh thang của chủ. Việc làm của ông là lau chùi quét dọn, sắp xếp công việc cho đám gia nhân làm việc ngoài vườn. Cảnh trí nơi đó rất đẹp, thân khí trong lành, nhưng chỉ có tội buồn bã và lặng lẽ quá. Bởi vì, thỉnh thoảng xuống thăm ông ấy được một lúc là tôi đi về chay vì buồn quá. Lọc phổ vai Nhà anh nói, tôi muốn chắc tránh bài đến đó liền. Bản tính tôi vốn thích sống những nơi yên tịnh Đồ đạc đã dọt hết ra xe. thật ra, thì cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ có hai cái bọc đựng quần áo và đồ gia dục. Tất cả bàn ghế, giường tủ đều là của chủ nhà. Khi ba người ngồi vào xe, A-xin đầy mái. Bỗng nguyên lúng túng như vừa đánh mất vật gì. Chết rồi, cháu, bỏ quên các thư của anh mà Nàng vội lấy tay vỗ nhẹ vai A-xin. Khoan, khoan chạy đã, anh cho tôi vào nhà lấy cái thư bỏ quên trong tủ đi. Quyên mở cửa xe, chạy vội vã vào nhà. Một lát sau, nàng hớn hở trở ra, với lá thư của Mạt cầm trên tay. Quyên quay qua nói với Lộc, "Nếu cho để mất lá thư này thì không có biết địa chỉ hết đâu mà viết thư hồi anh cho anh ấy." Xe chuyển bánh. Quyên mở bóp cẩn thận nhét lá thư vào cất đi. xe chạy lòng vòng một lúc, thì ra khỏi thành phố. nhà cửa hai bên đường, mỗi lúc cột thưa thớt dần. trước mắt mọi người là những khu vườn cây xoài trái, những thửa ruộng ngăn bờ và những mái nhà tranh tỏa khoai lang. cảnh vật không khác gì miền quê Việt Nam, khiến cho lộc lòng mang mát nhớ quê hương. độ chừng một giờ đồng hồ sau, chiếc xe chạy vào một chiếc cổng sắt cao lớn trên con đường đất đỏ. Sông băng qua cánh đồng cỏ xanh rì, rồi đến một tòa nhà cổ kính thanh trang. Phía sau là một dãy nhà nhỏ và là chuồng nuôi ngựa. Ashin cho xe đậu vào sân trước của căn nhà xinh xắn và bấm một tiếng kèn. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc cuối tiều với bộ quần áo bọc mạc từ trong căn nhà nhỏ bước ra. A Sinh xuống xe, chạy tới ôm chậm lấy người đàn ông. Chú dạo này có khỏe không? Hôm nọ điện thoại cho chú, nhưng vì vội quá nên không thăm hỏi chú nhiều được. Lộc và Quyên cũng đã bước xuống xe. Cả hai khẽ cúi đầu chào người đàn ông. A Sinh giới thiệu hai bên với nhau. Đây là chú A Kỷ của tôi. Còn đây là hai người bạn mà cháu đã nói qua với chú, anh Louis và cô Quyên ông A Kỷ vui vẻ nói: Tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho hai người rồi. Bây giờ thì cứ mang đồ đạc theo tôi. Ba người quay ra xe mang tất cả đồ đạc theo ông A Kỷ. Qua hết dãy nhà nhỏ, xuyên qua một khu vườn trồng hoa, đến một dãy chuồng ngựa khá dài. Bên cạnh là một căn nhà gỗ nhỏ với cái nhà kho để chứa đồ đạc. A Kỷ chỉ căn nhà gỗ nói. Mùa hè này hai người có thể tạm ở đây, chỗ này trước kia dành cho một người chăm sóc đàn ngựa ở, nhưng bây giờ ông ta đã nghỉ việc, trong nhà thì cũng tương đối đầy đủ tiện nghi. A Kỷ bỏ cánh cửa cho ba người mang đồ cá nhân vào. gian nhà nhỏ cũng được chia ra khéo léo. Một phòng ngủ nhỏ có đặt sẵn chiếc giường gỗ. Một phòng khách xinh xắn có kê một chiếc bàn gỗ tạp và bốn cái ghế đẩu, có khung cửa sổ nhìn ra sân sau. Nơi đó có gian nhà tắm và nhà bếp nhỏ bên cạnh một giếng nước. A xin hỏi Lộc. Anh thấy thế nào? Lộc cười. Tuyệt quá! Tôi không ngờ số tôi được may mắn như thế này. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ông ngạc kỹ phén tấm màn chỉ vào gian phòng ngủ chiếc giường này cũng khá rộng, anh chị có thể nằm thoải mái. Quyên hơi đỏ mặt, rồi liếc nhanh về phía Lộc. nàng đem hai chiếc chiếu trải ra trên chiếc giường ọp ẹp. A Kỷ kéo ghế mời mọi người ngồi, rồi nói với Lộc: "Tôi cũng đã sắp xếp việc làm cho anh rồi, anh sẽ phụ trách trong non đàn ngựa. Mùa hè này." Ông chủ sẽ về đây nghỉ mát, nên có nhiều công việc lạc vặt phải làm, chẳng hạn như phải sửa sang lai vườn hoa, thay những đoạn hàng rào bị bụt nát, trồng thêm cỏ nơi sừng góp, đập lại những lỗ trũng của cánh đồng chạy ngựa, và còn phải làm sạch lại cái hồ bơi. Rồi ông quay sang nguyên. Còn phần chỉ sẽ phụ với bà bếp, dọn dẹp trang hoàng lại những phòng ốc của ngôi biệt thự này. Mai mốt họ đến đây, thêm công việc là trái giường dọn phòng, rồi giặt vũ quần áo. Ông nhìn Ashen, tạm thời thì công việc của bạn cháu là như vậy đó. Mai mốt cũng có cái gì khác, chú sẽ cho biết sao. Ông chuyện phản một lúc, rồi cùng A Sinh đi dạo chung quanh. Hai người vừa đi, vừa hàng Nguyên tâm sự. Lộc và Nguyên sắp xếp lại giác phòng. Vài giờ sau, mọi việc đã xong xuôi. Nguyên và Lộc bước ra sân sau nơi giếng nước. Nguyên nhìn khắp chung quanh, rồi sung sướng nói. Cháu thích nơi này quá đi chú xem kìa trước mặt mình là một vườn hoa sau lưng là khu vườn cây tươi mát còn chung quanh kia là đồng cỏ xanh bao la cảnh sắc chẳng khác nào một bức tranh còn chú thì cảm thấy thế nào? lộc mỉm cười chú thì cũng thấy đẹp như cháu vậy chỗ nào mà có quyền thì chỗ đó cảnh vật đều đáng yêu hết quyên khẽ đánh vào vai lộc Chú lại ngạo cháu nữa rồi, chú khéo nịnh đầm lắm đó. Chẳng buộc cho mặt, viết thư cho cháu, anh ấy chẳng có một chút văn hoa nào cả. lá thư mà sắp viết cho anh ấy, cháu sẽ diễn tả cánh đẹp nơi này, thật là mê, cho anh ấy tha hồ mà tưởng tượng. Rồi gương mặt nàng thoáng vẻ đầm chiều. Không biết khi nhận được thư hồi âm của cháu, anh ấy có vui không hả chú? đương nhiên khi hai người yêu nhau, nếu nhận được tình nhau thì phải vui chứ. nhưng mà cháu có cảm tưởng là cháu yêu anh ấy nhiều hơn là anh ấy yêu cháu. tại sao quy nghĩ như vậy? quy ngồi xuống cạnh bờ giếng, bởi vì những lá thư anh ấy gửi cho cháu lúc mà cháu còn ở Việt Nam. Anh đã không nhắc gì tới những kỷ niệm thơ mộng của hai đứa cả. Có thể là anh ta còn ngượng, chưa dám thô lộ tâm tình đấy thôi. Chẳng lẽ là anh ấy đợi cháu phải nhắc dở rồi mới viết sao chứ? Như vậy đâu có gọi là tình yêu bộc phát từ trái tim nữa. Dù sao, lá thư của Quyên gửi đi cũng là dấu hiệu tốt cho cuộc tình của hai người. Quyên im lặng. Nàng nhìn bóng mình in dưới đá giếng, rồi thả nhẹ một viên đá nhỏ xuống. Âm thanh sắc gọn của viên đá chạm vào nước vang lên. Bóng nàng chợt lung linh, rồi vỡ tan từng mảnh vụn. A-xin dùng bữa cơm chiều xong với mọi người rồi mới ra về. Tối hôm đó, Lộc nhường cho Quyên chiếc giường trong phòng. Còn chàng trải chiếu ngủ dưới nền nhà phòng khách. quê về đêm quá tĩnh mịch, trời đã về kia nhưng lọt vẫn còn trần trọc Nghe tâm hồn mình trống vắng cô đơn, tình cảm vừa mới chấm bừng lên trong tim đã vội vụt tắt. Người con gái mà chàng đã yêu thương đang nằm kia, nhưng chàng thấy nàng như xa vời vợi. Ngày ngày gần nhau có những câu nói bóng gió xa xôi, không biết là nàng có hiểu cho lòng chàng hay không. Ngoài cái tình cảm như là người thân phục ra, có bao giờ nàng dành một giây phút suy si tư nào đó, hiểu rằng chàng đã yêu nàng? Chẳng phải vì tình yêu thiếu cháu, nhưng là tình yêu dành cho một người tình. tiếng công trụng nỉ non, ai quán từ bên ngoài vọng vào, càng làm cho tâm hồn lọc như xả rời mệt mỏi Hôm sau, ông A Kỷ đưa Quyên đến gặp bà nường, người làm bếp, rồi dẫn lọc ra giải chuồng ngựa. Chuồng ngựa có khoảng 10 con, đều là loại ngựa tốt, dáng cao, khỏe mạnh với bộ lông ống mượt. A Kỷ chỉ hai con ngựa đẹp nhất rồi nói. Con màu nâu có hoàng trắng ở chân là của ông chủ, còn con ngựa trắng tinh như tuyết này là của cô Quỳnh qua con gái ông ta. Hai con này phải lưu ý đặc biệt hơn những con kia. Lúc tôi còn trẻ, công việc này do tôi đảm nhiệm. Lúc ấy thì chỉ có hai con, bây vợ nó sinh đẻ thêm. Anh đã có làm công việc chăm sóc ngựa bao giờ chưa? Lọc lắc đầu. A Kỷ nói tiếp. Không có sao. Tôi sẽ chỉ cho anh. Mỗi buổi sáng, anh quét dọn chùa ngựa, lấy thức ăn và nước uống cho chúng, rồi thả chúng ra đồng cỏ để cho chúng vận động. Chiều về thì tắm rửa cho chúng, chải lông và cho chúng nó ăn thêm. Hai người đi xem qua hàng hiên của chuồng ngựa, những cái đầu ngựa lót ra ngoài. À khỉ đưa tay vỗ đầu một con ngựa và mở cửa chuồng đi vào trong. Con vật thở phi phi, phè phẩy đuôi, sung những bắp thịt trên mình để xua đuổi rùi mũi. Ông ta chỉ cho lộc những công việc phải làm bên trong chùa ngựa, những nơi nào để dụng cụ, thức ăn và hướng dẫn cách thức chăm sóc con vật. Sau đó thì hai người trở ra vườn hoa. A Kỷ chỉ khu đất vừa cút sới lên rồi nói Cây vườn hoa này sẽ nó rộng ra tận đây khi xong công việc chuồng ngựa, anh đến đây phụ tôi trồng hoa. Mình phải làm thật đẹp khu vườn này trước khi gia đình ông chủ lên đây nghỉ mát. Hai tuần trôi qua, Lộc và Nguyên đã tạm quen công việc. Buổi chiều, lúc Lộc trở về, thì Nguyên cũng đã có mặt tại nhà. Nàng đang lôi cùi nhổ cỏ ở khoảnh vườn nhỏ phía sau nhà. Thấy Lộc, Nguyên mỉm cười nói. Miếng vườn nhỏ này bỏ quang ổn thiệt đó chú, cháu tính nhổ cỏ rồi trồng thêm mấy thứ sau để cho mình ăn, chú thấy có được không? Lập ngồi xuống, phụ nhổ cỏ với Nguyên. Sáng kiến thầy đấy, nếu vậy mình sử dụng luôn cái chuồng gà bỏ không đằng kia, tìm mấy con gà nuôi có lẽ cũng vui lắm đó. Nguyên phóng tầm mắt nhìn quanh rồi mỉm cười nói. Mình đang có một cái gian sang riêng, thích quá hạ chú ha? Mai mốt, vườn rau của mình xanh ngát, lại có thêm đàn gà nữa. Cuộc sống mà cứ bình yên như thế này, thì đúng là hình ảnh thanh bình hạnh phúc, có phải không chú? Lộc ném nắm cỏ dại sang một bên, buồn buồn, nhìn ánh hoàng khôn đỏ rực cuối chân trời. Chú cũng đàn ảo ước cuộc sống của chúng mình. Cứ sẽ như thế này mãi mãi Bây giờ Thì chú không còn mơ ước Được đi Mỹ, Pháp Hay là một quốc gia xa xôi nào nữa hết Mà chỉ muốn là một anh chăn ngựa tầm thường Nơi cái nông trại này Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng mình đang sống Sao Tâm hồn của chú Thay đổi mau quá vậy Mới hôm nào Mình ở trong đảo Chú còn nuôi giấc mộng vẫy phùng Đi khắp nơi để thỏa chí tan bồng Bây giờ quan niệm của chú giống như một vật chân tu Đã chán ngồi tục lụy tìm vào thăm sơn cùng cốc vậy hả? Lời nói của người con gái khiến cho tâm hồn lộc trùng xuống Phải chăng tư tưởng và suy nghĩ của tuổi 40 và tuổi 20 Sẽ có mãi mãi một khoảng cách như hai thanh sắc của con đường tàu? Đời mẹ và đời anh Kiếp này lầm Quên nhau quên chẳng đành này lầm Quên nhau quên cười đau khổ Còn nguyên thì sao Cháu ấy hả, thì vẫn muốn được ra đất ngoài du học để hoàn tất chương trình đại học việt khoa, rồi cháu sẽ xác Pháp để gặp lại mà. Đất Hồng Kông này, đối với cháu, là một cơn ác mộng, là địa ngục. Cháu chẳng có gì để nhớ và luyến tiếp nữa cả. Lọc im lặng, chàng nhổ một bụi cỏ nhỏ, rồi đập mạnh rễ vào một hòn đá. Đám đất rơi đã tả. Lộc có cảm tưởng như buồn tim chàng đang vỡ tan. Trời sụp tối, Quyên dọn cơm rồi cả hai cùng ăn. Nàng ân cần tiếp thức ăn cho Lộc. Chú à, chú thử ăn món canh cải nấu tôm khô này xem có vừa miệng không? Lộc gượng húp miếng canh rồi gật đầu khen. Quyên nấu ngon lắm. Mấy mốt này chúng mình chia tay rồi, không biết có ai nấu cho chú ăn như thế này không nữa. Quyên nhau mắt nhìn chàng cười nói, trong chú còn phong độ như thế kia thì có nhiều cô mê lắm đó. Chú hỏi thật, trong lòng của Quyên có mong cho chú có nhiều cô mê không? Dạ, cháu mong chứ, hai chú cháu mình đều có chuyện tình buồn như nhau, bây giờ tình yêu của cháu đã được hồi sinh rồi, chỉ tội nghiệp cho chú là không có ai an ủi thôi. Thì mọi ngày, Quyên đã không an ủi chú là gì? Không, ý cháu muốn nói là về tình yêu cớ Lộc miễn cười đau khổ. Chú thì cô đơn quen rồi Quyên à. Trời sinh ra chú chỉ để yêu trong đau khổ tuyệt vọng, chứ không được người khác yêu đâu Quyên. Tình yêu nào đến với chú thì cũng kết cuộc bằng chia ly và nước mắt. Lộc bưng chán cơm lên và nhẹ. Để kịp chặn nội nghẹn ngào, đang từ từ dần lên trong cổ họng. Quyên nhìn Lộc rồi khẽ nói. Cháu thật là vô ý, đã khơi lại chuyện buồn của chú nữa rồi. Lộc cố nút tiếng cơ một cách khó khăn. Quyên hỉ gì thì cứ nói ra cho vui. Chú sợ nhất là căn nhà có người ở nhưng suốt ngày không có một tiếng nói. Chú rất muốn nghe Quyên nói về chú. Dù cho đó là những lời trách móc giận hờn, cứ nói tự nhiên, mày mốt á, mỗi người một nơi, dù cho có muốn nghe, mình cũng không còn dịp đâu quy nha Quyên, Quyên cối mặt lành thinh, nàng chợt nhận ra trong lời nói của Lộc phản phất men đắng cay của một tình yêu gian dở. Phải chăng, người đó là Thùy, hay còn một ai khác nữa? Quyên chợt nhớ lại những lời nói của Lộc tối hôm nào lúc chàng sai. Không thể nào như vậy được đâu. Những lời nói hôm đó chỉ là những lời nhảm nhí của một người sai. Làm sao mà lọc có thể dành tình cảm cho một người con gái gian trưng nhơ nhớp như nàng? Những cái xấu xa, đây tiện của đời nàng, chàng đã chứng kiến tất cả. Còn gì để giấu giếm, còn gì là thơ mộng nữa? Chàng tận tâm với nàng, chẳng qua phi tinh ghét hay trò với cha nàng thôi bữa cơm lại lặng lẽ trôi qua, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. đêm đó, lộc cũng càng trọc mãi không ngủ được. chàng chỗi dậy đi ra ngoài sân hóng mát. phòng nguyên còn để đèn sáng, thấy nàng đang cầm cối viết, lộc khẽ vén màn hỏi: Nguyên chưa ngủ sao? cháu đang viết gì vậy? dạ, cháu đang viết thư cho mẹ. lộc hạ màn xuống. Rồi lặng lẽ bước ra hiên, ngồi sau bờ giếng Chàng đốt một điếu thuốc lá, nhìn lên bầu trời đêm lắp lánh sao. Bỗng dừng, Lộc ao ước là mình có đôi cánh để ôn Nguyên bay tận lên ngôi sao nào đó. Xa lì hẳn cái thế giới mà hai người đang sống, và Nguyên sẽ trọn vẹn là của chàng. Lộc tưởng tượng ra một khung trời hoa mộng, để cố quên đi hình ảnh người con gái trong căn phòng nhỏ. Nàng đặt nắng nót từng dòng tâm sự gửi cho người khác Đến bao giờ thì chàng có được niềm vui của hạnh phúc đây? Một mối tình nhạo nghĩ thật đơn giản Vậy nhưng cũng còn quá xa tầm tay với của chàng Bao giờ thì chàng mới được ôm quy trong vòng tay Và đặt lên môi nàng một nụ hôn dài bất tẩn Rồi đến bao giờ thì cái hàng rào vô hình ngăn cách giữa hai người được phá bỏ đi Để hai con tim nhập chung là một trong vườn hoa tình ái Có nhiều lúc đứng bên nhau Lộc chỉ muốn tròn tay ôm chặt nàng vào lòng Nhưng rồi không hiểu sao Đôi cánh tay của chàng bị giữ lại bởi một sức mạnh nào đó Lộc đành để sự khát vọng lung linh tan biến đi như một làn khói thuốc Chàng bốn mẫu tàng thuốc lên cao Ánh than hồng vẽ một đường cong đỏ rực lên trong đêm tối Chàng đưa mắt nhìn vào nhà, đèn trong phòng Quyên vẫn còn bật sáng. Lộc đưa hai tay ôm mặt và nghe con tim mình sai sức trong nỗi buồn mênh mang vô tận. Rồi mấy hôm sau đó, khoảng sân nhỏ sau căn nhà gỗ của Nguyên và Lộc vang lên tiếng riếu rít của mấy chú gà con mà A Kỷ đã ban từ trại gà cho nàng. Lộc phải đóng thêm chiếc chuồng xinh xắn để thích hợp với đàn gà nhỏ. Quyên thì thích lắm, cứ già nào rảnh người việc là nàng chạy bay về vườn để ngắm những chú gà xinh xinh, giống như những nắm bông nhỏ xíu biết di động, với những đôi mắt đen láy như hạt cườm. Lúc chiều đến, Lộc phụ nàng rồi chúng vào chuồng. Hai người chăm sóc đàn gà thì không khác gì lo lắng cho những đứa con nhỏ của họ. Nhìn những chú gà con chạy lăng xăng trong trường, khuyên hỏi Lộc. Chú à, chú có biết con nào là gà trống, con nào là gà mái không? Lộc mỉm cười, chỉ tay vào lũ gà con nói đùa. Cháu xem kìa, hãy mà con nào hay đùa giỡn nghịch ngợm đó là con gà trống. Còn con nào mà dáng dấp e lệ, tướng đi khoan thai dịu dàng, đó là con gà mái. Quyên tưởng thật, nàng trố mắt quan sát kỹ đàn gà, cố nhận ra những đặc điểm mà Lộc vừa nói, nhưng rồi nàng lắc đầu. Cháu thì thấy con nào nó cũng lăn xăng như con nào, sao mà chú phân biệt hay thế? Lộc phì cười, chú nói đùa cho vui thôi, chứ chú cũng như Quyên. Chúng mình có phải là nhà chuyên môn nuôi gà đâu mà biết phân biệt lúc nó còn nhỏ như thế này? Đời em và đuổi anh hai đường thằng tâm này kiếp này lầm sao rằng quên nhau quên chẳng kiếp này làm sao rừng. quên nhau quên Từ em mình in từ em, xin từ em, này thôi. đời bé và đời anh hai đường